Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe thấy tiếng đáy nhau, sau đó tôi bèn chế ngự được anh ta và đưa về sở. Phương Mộc lặng lẽ đi đến đó. Tất cả mọi người đều đang nín thở chăm chú nghe Thái Vĩ nói, không ai phát hiện ra cậu. Cậu có thể khẳng định cậu ta chính là hung thủ không? Có thể. Nét mặt và ngữ khí của Thái Vĩ rất là kiên quyết. Trước tiên, phát hiện ra ký hiệu số 7 trên cửa phòng nạn nhân. Tiếp đến Những đồng sự của tổ chuyên án đang khám xét hiện trường, bao gồm cả việc kiểm tra phòng ký túc xá của nghi phạm. Vừa nãy, họ gọi điện cho tôi, nghe nói là có phát hiện rất lớn đấy. Mấy nữ cảnh sát vội vàng chạy đến đưa cho Thái Vĩ một tập tài liệu dày. Thái Vĩ lật giờ xem qua một lát. Thưa cục trưởng, có thể bắt đầu được rồi. Cục trưởng gật gật đầu, bắt đầu đi. Tất cả mọi người đều vây quanh tấm kính. Phương Mộc không dám chen lên phía trước, chỉ có thể cố gắng hết sức nắm bắt được tình hình trong tấm tính đó qua những kẻ hở của đám người kia. Đây là một phòng thẩm vấn có lắp kính một chiều. Bên trong phòng thiết bị rất đơn giản. Vị trí chách bên trái đặt một chiếc bàn, hai chiếc ghế. Trên bàn đặt một chiếc đèn bàn. Hai người cảnh sát đang ngồi trước bàn. Một người lật dở tập tài liệu vừa mới được đưa vào. Người kia đang viết gì đó trên giấy. Đối diện là một chiếc ghế được lắp cố định xuống đất, nhìn vô cùng lạnh lẽo, khó chịu. Ở góc tường có máy quay camera, phía trên có treo micro, âm thanh trong phòng thẩm vấn có thể thông qua chiếc máy quýt tại âm thanh, truyền ra bên ngoài. Cánh cửa nhỏ phía bên phải phòng thẩm vấn mở ra, mạnh phàm triết bị đeo cỏng tay và xích chân, bị hai người cảnh sát dẫn vào. Máu bên khóe miệng giờ đã khô cứng lại. Trên mặt thì đầy những vết máu đỏ thâm lạc. Hai người cảnh sát nhìn chằm chằm cậu mấy giây. Người cảnh sát già cất lời. Họ tên. Mạnh Phạm Chiết cúi đầu không hề có phản ứng. Một người cảnh sát quay chiếc đèn bàn hướng thẳng về phía Mạnh Phạm Chiết. Toàn thân Mạnh Phạm Chiết được chiếu sáng dưới ánh đèn, để lại cái bóng gãy gập trên bức tường phía sau. Họ tên. Mạnh Phạm Chiết vẫn không mở miệng. Dường như bất động và như đang ngủ. Người cảnh sát già từ tốn châm một điếu thuốc, lật dở cuốn hồ sơ trên bàn. Vào khoảng thời gian từ 1 giờ đến 3 giờ sáng ngày 1 tháng 7 năm 2002, cậu ở đâu? Không hề có phản ứng. Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng ngày 10 tháng 8 năm 2002, cậu ở đâu? Vẫn không hề có phản ứng. Một người cảnh sát khác nhìn tấm gương ở trên tường. Anh ta biết cục trưởng và đồng nghiệp khác đang đứng bên ngoài chằm chằm nhìn vào họ. Anh ta quay đầu lại nhìn Mạnh Phạm triết đang ngồi ngẩn người như một khúc gỗ ở đó, cảm giác xấu hổ, biến thành giận dữ. Anh ta đập bàn hét to. Mạnh Phạm triết Cậu tưởng rằng không mở miệng là xong chuyện ư? Căn cứ theo quy định của luật tố tụng hình sự. Còn chưa đợi anh ta nói xong, Mạnh Phạm Chiết vụt ngẳng đầu lên đối diện với luồng ánh mạnh. Thật không ngờ, đôi mắt cậu vẫn trợn tròn ra. Nếu như ánh mắt đó có thể giết được người, thì e rằng hai người cảnh sát phía trước mặt đã sớm bị hàng nghìn mũi tên đâm xuyên rồi. Phương Mộc lại nghe thấy tiếng gầm giống như tiếng dã thú lúc ở hành lạc. Tay chân mạnh phàm chiết đã bị gắn cố địch lên ghế. Cậu ta vẫn gắn sức dãy ruộng. Xem ra dường như lúc nào cũng có thể vùng thoát được sự khống chế lao mạnh về phía hai người cảnh sát của mình. Người cảnh sát trẻ hơn giật nảy mình, bất giác ưỡn người ra phía sau. Hai người cảnh sát đứng phía sau mạnh phàm chiếc ấn mạnh cậu ta xuống. Nhưng mạnh phàm chiếc trông vô cùng yếu ớt, thật không ngờ lại như có được thần lực. Hai người cảnh sát cao lớn cũng không sao ấn nổi cậu ta xuống. Một trong hai người còn suýt nữa bị cắn trong một mát. Một người cảnh sát rú gậy dơ cao lên. Không! Một thân người lao mạnh đến tấm kính. Gia sức đập thật mạnh, Thái Vĩ sau khi ngẩn người vài giây, buộc miệng nói, Phương Mộc! Phương Mộc quay người lại, khẩn thiết nắm chặt tay Thái Vĩ, đừng đánh cậu ta! Cậu này là ai thế? Phục trưởng cắt ngang lời Phương Mộc. Ồ, cậu ấy là nạn nhân của vụ án này đây, tôi gọi cậu ta đến để lấy lời khai. Thái Vĩ bội vàng giải thích, sau đó quay người nói nhỏ với Phương Mộc. Cậu hãy ra ngoài đi, lát nữa tôi sẽ tìm cậu xong Thái Vĩ hả? Phương Mộc giữ chặt cánh tay Thái Vĩ dường như đang... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net